tập 14 n à y gồm các chương của phần 3 hồi kết chương 13 b í mật long tướng chương 14 đoạn tụ chương 15 biến cố mời các bạn cùng nghe sau khi ngọc hoa tỉnh dậy thì bốn người nhanh chóng rời khỏi xuân trại kia s á c của bọn cướp thì bị thuộc hạ của ông thần thông gom lại rồi đốt sạch. Bốn người cứ thế men theo con đường mòn mà xuống núi. Tới b ề rừng hôm trước, họ gặp lại anh bốn phu xe. Anh đã giữ đúng lời là ở ngay cái lán gần đó để đợi họ. Sau một hồi tay bắt mặt mừng, Minh Kẻ sơ qua về việc họ vừa trải. Anh bốn há hốc miệng rồi thốt lên: Trời ơi! thiệt là không ngờ mọi người lại gặp phải cớ sự như vậy. Thầy lĩnh vội nói: thôi, muộn rồi, ta đi kiếm chỗ dừng chân thôi. ở đây lâu không tốt, có gì tính sau. Mọi người gật gù, họ nhanh chóng lên ngựa rồi đi khỏi núi Phụng Hòa. Phải mất gần 3 tiếng đồng hồ thì chiếc xe ngựa mới chạy đến một thị trấn nhỏ. Họ nhanh chóng dừng lại trước một quán trọ. đã gần 9 giờ đêm. Anh bốn thấy bên trong có ngọn đèn dầu leo lét cộng với tấm bảng hiệu đ ể chữ nhà trọ bằng tiếng m i ê n đặt trước cửa nên mới đánh xe lại. Anh bước vào bên trong vẫn còn người thức. Sau một hồi nói chuyện thì anh bốn trở ra. Một đêm có hai đồng bạc thôi, rẻ lắm, rẻ hơn cái quán trọ bữa trước nhiều. Thầy lĩnh quay sang nhìn ông mãi. Anh bốn như hiểu ý liền nói hai ông chớ lo. để đó tôi cho mượn. khi nào xong xuôi công chuyện thì tính luôn một lần. tôi cảm ơn chú bốn lắm. ông mãi vừa nói vừa chắp tay lại. quả thực nếu không có anh bốn thì có đánh chết cũng không lòi ra được đồng nào từ bốn người cả. đêm hôm đó ngọc hoa phải mất khá lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh. trước đó cô luôn như người ở trong mơ bước ra vậy. lúc định thần lại. cô òa lên khóc rồi ôm c h ầ m lấy Minh. Anh Minh ơi, anh Minh. Minh g ì c h ầ n lấy vai Ngọkhoa rồi thì thầm vào tai: Không sao hết, mọi chuyện qua rồi, không sao hết. Một lát sau thì Ngọkhoa cũng kể lại toàn bộ sự tình tại sân trại cho mọi người nghe, kể cả những người phụ nữ sống kiếp nô lệ bên trong ấy. Nghe xong thầy lĩnh c h ắ c miệng thở dài một hơi. kiếp người sao lại khổ như thế chứ? Lúc ở đó ta cũng thấy nhiều phụ nữ ăn mặc rách rưới, tiều tụy lắm, nhưng không tiện hỏi. Bây giờ con nói ra thì ta mới biết. h a y xem ra nhân quả tuần hoàn. đ á g cướp kia tuy chết thảm nhưng cũng xứng đáng phần nào với tội lỗi chúng gây ra. À, nhắc mới nhớ, anh thấy ông t h ầ n thông kia ra sao? Chị em nhìn thấy. cách ông giết người thấy giận gáy quá ông mãi vội tiếp lời thầy linh pháp sư người miên đa phần là vậy họ có phương pháp tu luyện cũng như là tư tưởng khác với chúng ta rất nhiều như hôm bữa cũng đã nói qua họ không tuân thủ theo quy tắc ở hiện gặp lành tu thiện tích thiện mà họ thường làm việc theo xu hướng chủ quan của cá nhân một vị thầy pháp người miên có thể ra tay giúp đỡ những người yếu thế nhưng cũng chính ông ta sau đó lại nhận tiền của một người khác để làm chuyện ác như thư yếm hại người điều đó không hề trái lại với đạo của họ cũng không phải là việc làm bị cấm đoán trong giới đạo sĩ người miền cho nên cũng chính vì lẽ đó mà trước giờ ta rất ít khi qua lại với họ có chăng những lần chạm mặt thì đều không phải là chuyện tốt lành gì thầy lĩnh nhấp mấy ngụm trà rồi nói tiếp ngay cả ông thần thông cư sĩ mà ta gặp qua kia có thể ông ta vừa giúp chúng ta ngày mai ông tiết lộ cho chúng ta những thắc mắc về t h ằ n g minh nhưng không ai dám chắc là ông ta sẽ không làm hại gì đến mình một lần chủ quan với tên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net